các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bà xin ông cha cây thánh giá treo trong nhà, bà cứ thử đi, bà sẽ thấy rất an tâm. Diễm cũng từng nghĩ đến việc này nhưng chưa thực hiện. Giờ nghe Fernando khuyến khích, nàng tự nhủ ngay ngày mai sẽ đến gặp vị linh mục ở nhà thờ gần đây. Nàng bảo Fernando, "Ồ cảm ơn anh, tôi thì tôi theo đạo Phật, nhưng mà anh nói thế thì sáng mai tôi sẽ đến nhà thờ xin gặp ông cha." Fernando nở nụ cười tự tin và mạnh dạn nói đùa, "Như vậy đêm nay bà muốn tôi đến đây cũng chỉ vì bà sợ ma. Nếu quả thực bà tính như vậy là bà lầm rồi, vì tôi đáng sợ hơn ma chứ bà." Diễm cũng cười theo và đổi đề tài hỏi, "À này, trước khi sang Mỹ anh làm gì ở bên mẹ?" Fernando tắt nụ cười buồn rầu nói, "Gia đình tôi có tiệm sửa xe hơi khá lớn do ba tôi trông coi." Hơi học xong trung học thì ba tôi muốn tôi nghỉ để thay ông coi tiệm. Ba tôi định mua thêm cây xăng, nhưng tôi thì tôi lại muốn học lên để sau này kinh doanh ngành khác. Tôi thích những ngành liên quan đến đầu tư tài chính. Ba tôi đành phải để tôi tiếp tục học đại học, nhưng ông cứ gắt gỏng chửi mắng tôi hoài. Nhân có chuyến đi trốn do mấy thằng bạn tổ chức, tôi dù Ramon theo luôn. Ngưng một chút, gã bùi ngồi tiếp Đến giờ này tôi cũng chưa biết việc mình trốn sang đây là lợi hay hại, là đúng hay là sai. Bảy ở lại mẹ tôi cũng không đến nỗi thống thiếu. Bỏ lại cha mẹ, bỏ lại người yêu qua đây ở lậu. Chẳng may nếu một ngày nào đó bị trục xuất về, tôi không thể nhìn mặt ông già tôi được nữa. Diễm nào nào xúc động bảo: "Hàn Chi, gặp anh lần đầu, tôi biết ngay anh là người có học. Ồ, kệ ra thì tôi cũng may đấy." Fernando đáp: "Cám ơn bà." Rồi sực nhớ ra một điều khúc mắc, giễm hỏi: "Ờ nhưng mà anh là con nhà khá giả lại đang học đại học. Sao anh không qua Mỹ bằng cái diện du khách rồi ở lại? Thiếu gì ngừa như thế? Tại sao lại phải trốn?" Fernando cười ngượng và kể: "Tôi tôi định giấu bà mà tại bà thông minh quá tôi không giấu được. Tôi không hề biết tiệm sửa xe của ba tôi là chỗ giao hàng bạch phiến." Nhỏ tôi, đúng ra là chỗ bán lẻ. Hôm mấy ba tôi đi vắng tôi coi tiệm. Cho ba tôi thì cảnh sát xông vào bắt. Tuy tôi không phải ở tù, nhưng từ đó tên tôi bị ghi trong sổ đen của Hải quan Mỹ, không qua Mỹ được nữa. Bà biết không, tôi bàn với thằng em tôi ấy, thằng Ramon á, là nếu ở lại coi tiệm sửa xe cho ba tôi thì sớm muộn gì cũng đi tù hoặc bị giết. Sứ mấy mà bà Ai dính vào đường dây bạch phiến cũng có ngày chết mất xác. Diễm nhìn đăm đăm vào mặt gã và hỏi: "Nhưng nhưng anh không có hút, tức là anh không có chơi bạch phiến phải không?" Fernando mạnh dạn lắc đầu, không thưa bà, dứt khoát là không. Bây giờ bên này thu thật cái bà tiền ăn còn chả ăn chả đủ lấy tiền đâu mà chơi mấy thứ đó. Rồi Diễm đứng dậy nói: <cười> "Anh không dính vào mấy thứ đó là tốt rồi, chúc mừng anh. Thôi, tôi đi ngủ đây." Diễm vừa bước đi thì Fernando chớp mắt ưu tư hỏi thêm. Bà cho tôi hỏi cái này đã. Bước trước tôi đi ngang thấy bà treo bảng bán nhà. Thứ bà bà định bán thật hay sao? Diễm lại ngồi xuống chỗ cũ và buồn rầu đáp. Ừm, hai lần chứ không phải một lần. Tôi nhờ hai công ty để ốc bán giùm. Mỗi lần treo bảng for sale là 1 tháng rồi còn đăng báo nữa. Vậy mà không ai mua. Công ty đi ốc nào cũng lấy làm lạ vì nhà này mà lại bán không được. Fernando nhìn Diễm dè dặt nói: "Thưa bà, nếu bà có thể giữ lại được thì bà không nên bán." Diễm tưởng gã tiếc căn nhà này nên đáp ngay: "Tôi giữ được chứ. Tiền bạc thì tôi không có kẹt lắm. Anh anh cho là căn nhà này mai kia nó sẽ lên giá à?" "Thì cũng có thể đó. Nhưng mà tôi tôi thì tôi muốn bán cho xong đi." Vì tôi muốn xa hẳn mọi cái kỷ niệm trong căn nhà này, tôi không có muốn ở đây nữa. Thật ra thì diễm vì sợ ma chứ có kỷ niệm nào cần quên đâu. Fernando đang tựa lưng ngửa người ra thành ghế, vội ngồi thẳng lên và hạ giọng nhỏ hơn nói, bà bán cho người khác. Rồi người ta đào hồ bơi sau nhà hoặc người ta quốc tung lên để trồng rau trồng trái thì làm sao quả? Bà? bà không nghĩ đến cái điều đó hay sao? Diễm giật mình tái mặt, lạnh toát cả người run run đáp: "Ồ, đúng rồi. Anh anh nói đúng. Vậy mà tôi nghĩ không ra. Chưa bao giờ tôi nghĩ đến điều đó hết." Fernando lại thề: thêm... Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net